Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3200 thật sự không chây vào đâu được Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Dễ như trở bàn tay có thể nói chút nào chống cử tri lực cũng không Đáng được ăn mừng chính là không có một người tu sĩ vẫn lạc đương Nhìn đây không phải bọn hắn bảo vệ tánh mạng bí thuật thần kỳ mà là Lâm Hiên hạ thủ lưu tình kết quả. Vài tên phân thần kỳ tu tiên giả. Sẽ không vô duyên vô cớ đến trọn phụ. Phụ môn tổng đà. Cách này sau lưng. Khẳng định còn có người chủ sử kia. Mà. Không đem người này biết rõ ràng. Lâm Hiên có thể không yên tâm rời đi. Nơi này. Dù sao lần này. Hắn chỉ là đi tìm phù phụ môn phiền toái. Tiếp theo. Thì có thể mưu đồ vân ẩn tông tổng đà. Người không phạm ta ta không phạm người. Nhưng như là đã biết có người. Muốn âm thầm đối phó chính mình. Lâm Hiên đương nhiên không có khả. Năng không quan tâm. Lúc này đây công kích có khả năng là thăm dò cái kia chính mình. Muốn lại để cho hắn hối hận đến tìm phiền toái cho mình. Mà bước đầu tiên tự nhiên là đem người chủ sử thân phận biết rõ ràng. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng tuy là binh gia chi thuật. Nhưng đặt ở tu tiên giới cũng sống nhau là áp dụng đấy. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia âm lệ. Hắn cũng không phải là tàn nhẫn thì sát khát máu tu tiên giả. Nhưng đối với địch nhân cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Đã dám treo chọc chính mình, muốn có vấn lạc giác ngộ. Lâm Hiên tay vừa nhất bên cạnh cách đó không xa cái kia tên mập mạp. Tựa bay lên. Lâm Hiên một ngón tay điểm ra, không nói hai lời thi triển sư hồn, thuật. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Đối phương thần hồn bên trong lại bị rơi xuống một loại cổ quái cấm, chế. Chính mình sư hồn thuật. Lại không có mảy may công dụng Loại tình huống này Lâm Hiên cũng không thể tránh được Tuy nhiên Thần trí của hắn cường độ Có lẽ so hạ cấm chế chi nhân còn muốn đáng Sợ nhiều lắm Có thể thì tính sao Thần hồn vốn là yếu ớt Hơi chút Xúc động cấm chế Cái này ủi Tu sĩ thần hồn Sẽ phá hủy kể từ đó Chính mình căn bản không chiếm được Hữu dụng manh mối Lâm Hiên không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này người giật dây thật đúng là xảo trá, rõ ràng sớm có chuẩn bị. a kể từ đó, Lâm Hiên không dám lại mạo muội sử dụng sư hồn thuật. Xem ra chỉ có lại để cho bọn hắn chính miệng trả lời chính mình rồi. Tuy nhiên làm như vậy, hơi có chút phiền toái, nhưng Lâm Hiên tự tin. Bọn hắn tại trước mặt của mình cũng biên không xuất ra cái gì sinh. Đẹp nói dối. Nghĩ tới đây, lâm hiên tay áo phất một cái, một đảo sinh đẹp vòng bảo. Về màu xanh lá bay vút mà ra, đem cái kia áo xám nam tử bao khỏa. Phốc, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai. Sau đó cái kia áo xám nam tử. Thời gian dần qua tỉnh táo lại rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng mà vào thời khắc này, gì biến nổi lên rồi. Chút nào dấu hiểu cũng không cái kia áo xám nam tử trên mặt hiện ra. Một tầng hắc khí. Nhìn về phía trên cực kỳ vượt dị cái kia hắc khí phản phất vật còn sống. Rất nhanh, liền đem hắn toàn bộ gương mặt, hoàn toàn bao phủ ở bên trong rồi. Không tốt. Liện vội rút thân lui ra phía sau, có thể đã không còn kịp rồi, oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, nam tử kia vậy mà tự bảo. Mất, đáng giận, không chỉ có thần hồn bị đồng tay đồng chân thằng này trên. Người, đồng dạng bị gieo xuống cổ quái cấm chế. Mục đích đúng là không. Đem bí mật tiết lộ. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi bảo tạc tuy nhiên không cách nào đem hắn suy giảm tới Nhưng mặt khác ba người tất cả đều bị bao phủ đi vào chết không có chỗ Chôn. Kể từ đó manh mối chẳng phải là đa đoạn Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng Rõ ràng đem năm cái ra hỏa bắt Sống không nghĩ tới cuối cùng hay vẫn là loại kết quả này Hắn từ khi đạp vào con đường tu tiên, xảo trá đối thủ gặp rất nhiều. Nhưng trước mắt cái này tuyệt đối có thể đứng vào trên cùng ba chỉ liệt. Đấy, cường định. Không đem hắn bỏ, Lâm Hiên thật sự không cách nào an tâm ly khai tại. Đây, có thể năm người cũng đã vẫn lạc, trước khi chết lại không có đôi câu. Vậy lời thổ lộ, chính mình lại thế nào đi tìm màn? Này hậu chủ xử đâu? Này, Lâm Hiên tiến thoái lưỡng nan, mặt hắn mưu trí thông thiên, giờ phút. Này cũng vô kế khả thi. Lâm Hiên thở dài, tạm thời không thèm nghĩ nữa cái vấn đề khó khăn. Này, cất bước hướng phía trước mặt đi đến ý định trai nhìn một chút tỏa độ. Không gian tình huống như thế nào? Tuy nhiên chiếu hắn phỏng đoán cái kia năm tên phân thần kỳ tu sĩ. Nhàn nhã tụ tập ở chỗ này tiết điểm hơn phân nửa đã bị bị phá hủy. Nhưng không xem xét một phen, hắn là sẽ không an tâm địa phương. Như vậy một đoạn ngắn khoảng cách, Lâm Hiên tự nhiên là rất nhanh đắc đến. Một đường kính hơn 10 trượng đại động đập vào mi mắt, sâu không thấy. đáy từ bên trong toát ra giày đặc dị thường âm khí. Biểu hiện ra xem cùng lần trước đến thời điểm không có gì bất đồng. Nhưng Lâm Hiên trên mặt nhưng lại không sắc mặt vui mừng một khi liên. Lùi đến không gian pháp tắc, vậy cũng tự không phải chuyện đùa. Đối phương chi tiêu làm thoáng một phát tay chân chính mình tiến vào. Tỏa độ không gian sẽ vạn kiếp bất phục mà không dò xếp ra rõ ràng. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy đấy. Dù sao thật vất vả mới tu hành đến một bước này như không có tuyệt. Đối nắm chắc, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cầm cây mạng nhỏ của mình nhi. Đến hay nói giỡn đấy. Hắn đem cường đại vô cùng thần thức thả ra, rất nhanh đã bị vòng xoáy. Trong chỗ thả ra giày đặc âm khí nuốt hết. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không dừng tay tiếp tục tăng cường thần. Thức cường độ thậm chí đem thiên phượng thần mục cũng thi triển ra. Tại vòng xoáy trong một tấc một tấc trầm rãi tìm tòi cứ như vậy trọn. Vẹn đã qua gần nửa canh giờ công phu. Rốt cuộc lâm hiên đã có thu hoạch. Tay áo phất một cái, một đảo vòng. Bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Lói lên chui vào vòng xoáy không. Thấy như phản phất là trâu đất xuống biển. Nhưng kế tiếp. Ẩm ẩm nổ mạnh như là sang đậu truyền ra. Vòng xoáy tại vốn có trên cơ sở co lại nhỏ đi rất nhiều bên trong âm. Khí tựa hồ cũng có dần dần tiêu tán xu thế rồi. Đáng dần, những cái thứ này quả nhiên tại tiết điểm cũng đồng tay. động chân còn như thế ẩm nấp nếu như mình mạo muội đi vào. Hiện tại, chỉ sợ đắc là vẫn là kết cục. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng thậm chí ẩn ẩn có như vậy vài phần. Nghĩ mà sợ chi ý. Đối phương thiết hạ như thế trai dấu sát cục, muốn chờ đợi con mồi. Hiển nhiên tự là mình. Đối với cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân, Lâm Hiên trong nội. Tâm càng nhiều vài phần kiêng kỳ chi ý. Chưa nói tới nghiến sang nghiến lợi, nhưng đối với phương phen này âm. Thầm tính toán. Lâm Hiên tuyệt sẽ không nhìn như không thấy một ngày Kia nhất định sẽ gấp bội trả trở về đấy Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy phấn nộ Từ khi đạp vào con đường tu Tiên hắn tuy nhiên đã trải qua vô số gian nan hiểm trở Nhưng giống như vậy bị tổn thất nặng Nhưng lại ngay cả địch nhân là ai cũng không Biết sự tình cũng rất lâu đều không có đã xảy ra Thằng này quá mức xảo hoạt toàn bộ âm mưu đó là bố trí được cẩn thận. À, nhưng Lâm Hiên không tin trên đời thực sự không chây vào đâu được. Sự tình, vì vậy hắn đem thần thức thả ra tại phổ cận tinh tế tìm tòi. Không thu hoạch được gì. Tìm cả buổi đều không có mảy may manh mối. Cuối cùng Lâm Hiên cũng không khỏi không buông tha cho. Cho dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thời gian dần qua đi chở. Về, thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên đi tới vừa mới vài. Tên tu sĩ vẫn lạc địa điểm. Một cỗ di hài đập vào mi mắt. Là một thân mặt bạch yên nữ tử, liếc nhìn lại chỉ có hai mươi mấy tuổi. Niên kỷ tuổi trẻ vô cùng, nhưng dung mạo lại hết sức bình thường tư. Sắc hào không suốt chúng nàng này trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng thậm chí còn có mấy phần quán độc hiển nhiên đối với vấn lạc là phi thường không tình nguyện đấy hoặc là nói không cam lòng đến cực điểm Ô trong tay nàng là cái gì đột nhiên Lâm Hiên lông mày nhíu lại đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng. thoáng cái toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc